Nói gì bùi đông lai ngừng thở thốt lên hỏi. Động vào tung cậu, dù xa cũng dết. Liễu Nguyệt rung rảy nói ra những lời này. Bùi đông lai ngây người ra như phổng, thật lâu không có lên tiếng. Từ đó về sau. Cao thủ ngoại quốc không những không dám khiêu chiến với giới võ học tung cậu nữa mà còn không dám bước chân vào tung cậu nửa bước. Liễu Nguyệt phun ra một ngụm khó chịu thật sâu cười khổ nói mà từ đó cha của cậu cũng có được danh hiệu võ thần. Võ thần. Bùi Đông Lai dùng sức nuốt nước bọc mặt niệm hai chữ này. Chân của cha ta làm sao mà lại gãy. Sau khi khiếp sợ cùng kiếp động. Bùi Đông Lai cưỡng chế cho mình trấn định lại. Đồng thời nhớ tới lúc Bùi Vũ Phu nói cho hắn biết sau khi mẹ hắn mất thì một mình mang hắn vào trong núi Trong lòng dân lên một cái nghi vấn Cái này ta cũng không biết chờ sau này cậu gặp lại võ thần thì tự mình hỏi đi Liễu Nguyệt lắc đầu Nàng chẳng qua là mơ hồ nghe được một ít chuyện Bùi Vũ Phu thối lui khỏi giang hồ Cụ thể tình tiết như thế nào Thì nàng một chút cũng không biết. Càng không biết kinh khủng như võ thần tại sao lại mất một chân. Lần này bùi Đông Lai không nói gì mà trầm mặt. Đúng rồi Đông Lai, sau khi cậu đến Đông Hải không có liên lạc gì với võ thần sao Liễu Nguyệt mang theo vài phần tò mò hỏi. Bùi Đông Lai cười khổ không có, số điện thoai lúc trước không gọi được không biết là ông ấy đã đi đâu nữa. Liễu Nguyệt như có điều suy nghĩ. Liễu tỉ thời gian không còn sớm, người nghỉ ngơi đi. Bùi Đông Lai vẽ mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tốt! Liễu Nguyệt gật đầu. Thấy Liễu Nguyệt gật đầu, Bùi Đông Lai không hề ở lại nữa mà trực tiếp đi khỏi đại sản. Hắn cũng không có trực tiếp trở về căn phòng hắn ở lúc làm gia sư cho Đông Phương lãnh vũ mà đi ra ngoài biệt thừa. Giống như khi làm gia sư cho đông phương lãnh vũ Chạy chậm ra rừng cây trước khu nhà giàu Nhìn bóng lưng bùi đông lai đi xa Liễu Nguyệt rất rõ ràng Ngay cả khi biết được quá khứ huy hoàng của bùi vũ phu Cũng sẽ không có một chút giống những tên hoàng khố Mà ngược lại hắn lại càng cố gắng để có thể theo được nhiệt bước của bùi vũ phu Một đường chạy chậm đến chỗ rừng cây nhỏ Bùi đông lai điều chỉnh lại hô hấp một lần Nhưng không có nóng lòng tập bộ quyền pháp không tên bùi vũ phu dạy cho hắn mà là giống như lúc còn bé Luyện tập dẫn thể thuật Qua tử từng nói Minh kính chi làm nhập môn cùng đại thành hai giai đoạn Giai đoạn nhập môn có thể đem lực lượng toàn thân tập trung lại rồi đánh ra một chút. Kỳnh lực chấn động không khí tạo thành tiếng động giòn vang. Giai đoạn đại thành thì kỳnh lực có thể thu phát tự nhiên. Trong quá trình phát kỳnh thì tiếng vang phát ra trong không khí cùng cộng hưởng với tiếng xe gió. Tạo thành như rồng ngâm. Hôm nay ta có thể thu phát kỳnh lực tự nhiên. Lúc phát kỳnh thì tiếng vang trong xương cốt cộng hưởng cùng tiếng xé gió trong không khí. Như vậy là đã đến giai đoạn đại thành. Chỉ cần trong lúc phát kỳnh có thể phong bế lỗ chân lông không để cho kỳnh lực rò rỉ ra bên ngoài. Như vậy có thể coi là đã chạm tới cánh cửa ám kính. Sau khi luyện tập dẫn thể thuật xong, Bùi Đông Lai vẽ mặt như có điều suy nghĩ. Căn cứ theo lời nói ban đầu của Bùi Vũ Phu nói. Người luyện võ ở cảnh giới minh kín có thể tập trung kền lực tập trung trong một đòn đánh chỉ là trong quá trình phát lực. Một bộ phận kền lực có thể hóa thành tinh khí thông qua lỗ chân lông mà tiết ra bên ngoài cơ thể. Người bình thường sau khi vận động kịch liệt thì người đổ mồ hôi, đỉnh đầu phát nhiệt cũng chính là đạo lý này. Mà cái gọi là ám kính liền có thể trong nháy mắt đó hoàn toàn phong bế lễ chân lông không để cho kỳnh lực thoát ra ngoài. Có thể tập trung lực lượng hơn. Hơn nữa quá trình phát kỳnh thì tiếng vang của xương cốt không cộng hưởng với tiếng vang của không khí. Vậy nên ra chiêu vô thanh vô tức. Khi kỳnh lực bột phát âm thanh như sấm rền. Hồi tưởng lại lời nói của qua tử, bùi đông lai giống như ngày thường bắt đầu tập luyện bộ quyền pháp vô danh kia. Phù dưới màn đêm bùi đông lai thân như hữu mị, thân hình vừa động liền truyền ra thanh âm phá không. Vù một quyền xuất ra. Kinh lực bột phát chấn động không khí. Xương cốt truyền ra tiếng vang giòn hợp cùng thanh âm xé gió trong không khí. Rầm. Rầm bùi đông lai trong lúc đánh quyền đã cố gắng khống chế lỗ chân lông của mình nhưng không thể nào đạt đến tinh tuổi. Thủy chung không có cách nào trong nháy mắt phát kền phong bế lỗ chân lông không để cho kền lực tiết ra ngoài. Kể từ đó sau khi đánh xong một lần trên người của hắn xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Không có lau đi mồ hôi trên mặt. Bùi đông lai đứng nguyên tại chỗ. Cẩn thận tự nhớ lại mọi quá trình rất nhỏ. Từng biến hóa của cơ thể trong lúc phát kỳnh. Suy tư chốc lát, Bùi đông lai lại bắt đầu luyện tập lần thứ hai. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết qua bao lâu, Bùi đông lai toàn thân mồ hôi rơi như mưa khắp người ướt đẫm mói đình chỉ luyện tập. Nếu mà có qua tự ở đây thì chắc có thể lĩnh ngộ nhanh hơn một chút. Coi chiếc áo ngoài xuống, lau sạch mồ hôi. Bùi đông lai bắt đầu nhớ lại đoạn thời gian qua tự dạy hắn đánh quyền. Thời gian đó mặc dù hắn không có đột phá Minh Kính nhưng hắn biết đó là thời gian hắn tiến bộ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này hắn có thể tút Minh Kính nhập môn tiến đến Minh Kính Đại Thành. Trừ tự thân cố gắng tập luyện ra thì cũng bởi vì bản thân cùng tiêu phi bắt đầu giai đoạn dung hợp thứ hai làm cho ngộ tính của hắn ở phương diện võ học tiến bộ thật lớn. Vắt khô quần áo, bùi đông lai kết thúc buổi luyện tập tối nay theo đường cũ trở về biệt thừa. Ở một chỗ hắc ám trong rừng cây, nam tử đã từng hô to lên động vào tung cẩu. Dù sao cũng đánh nhìn bóng lưng bùi đông lai rời đi. Lộ ra một nụ cười khúc khích 18 năm không thay đổi. Trong nụ cười có cưng chiều cũng có cả vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 165 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 165 chém đầu thế lực của Phương Gia vừa rạng sáng ngày hôm sau. Bùi Đông Lai như ngày thường dậy sớm chuẩn bị đi luyện quyền thì A Long đem một phần tư liệu về Phương Gia ở Hàng Châu đưa cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có xem ngay mà là để tài liệu vào trong phòng sau đó đi luyện công buổi sáng. Nửa giờ sau, khi mặt trời mọc lên từ hướng Đông. Ánh hoàng hôn chiếu vào khu biệt thự cung đàn thì bùi đông lai cả người ướt đẫm mồ hôi trở về biệt thự. Lúc này bùi đông lai vẫn chưa bước đến cánh cửa của ám kính. Nhưng mà hắn không có cảm thấy buồn bực. Hắn biết luyện võ không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn có thể trong thời gian ngắn đạt được thực lực như bây giờ có thể nói là một điều kỳ tức. Lúc Bùi Đông Lai trở về biệt thự thì Liễu Nguyệt vẫn như ngày thường làm bữa sáng cho Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi. Mà biết được Bùi Đông Lai trở về biệt thự. Đông Phương Lãnh Vũ không có rửa mặt đánh răng mà đứng ở cửa biệt thự chờ Bùi Đông Lai. Đông Lai ca mắt thấy Bùi Đông Lai tiến vào biệt thự. Đông Phương Lãnh Vũ giống như là phát hiện ra đại lục mới vậy. Hưng phấn gọi một tiếng Bước nhanh tới chỗ Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai lau mồ hôi trên mặt cười đón nhận Nói mặt trời hôm nay mọc từ hướng Tây hay sao mà chú có thể dậy sớm vậy? Kể từ lần trước ta đáp ứng với ca ngủ sớm dậy sớm thì bây giờ ta đều dậy rất sớm Đông Phương lãnh vũ cao hứng nói Đúng rồi học kỳ mới thế nào? Thành tiết có thể tăng lên không Bùi Đông Lai hỏi. Đông Phương Lãnh Vũ dơ dơ tay lên đầu nói học kỳ mới bắt đầu trường tổ chức một cuộc thi ca đoán thử xem ta được bao nhiêu điểm. Bao nhiêu. Thấy bộ dáng đắc ý của Đông Phương Lãnh Vũ. Bùi Đông Lai hiểu được thành tiết của hắn khẳng định không tệ. Trong lòng có chút vui mừng. Toàn khối có 280 người ta đứng trong trên cùng 36 người. Đông phương lãnh vũ vừa nói vừa nhớ ra cái gì đó. Cười hắc hắc nói đông lai like ca. Ca không biết trong lúc công bố thành tiết. Học sinh lớp ta kinh hãi như thế nào đâu. Bọn họ cũng không tin ta có thể thi tốt như vậy. Thực lực chứng minh hết thảy, không cần để ý đến lời nói của người khác. Bùi đông lai cười cười nói. Chứng minh thì chứng minh được nhưng bọn họ hoài nghi ta, rất là khó chịu. Đông phương lãnh vũ vừa nói. Vẽ mặt sùng bái nhìn bùi đông lai khó chịu thì khó chịu. Ta còn nói với bọn họ một câu khiến cho tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại. Ca đoán thử coi ta nói cái gì bùi đông lai cười lắc đầu. Đông lai ca. Thủ khoa của cả nước là gia sư của lão tử. Các ngươi lại dám hoài nghi thành tích của lão tử sao đông phương lãnh vụ biểu diễn lại bộ dáng lúc đó vừa nói vừa cười rất đắc ý. Bùi đông lai âm thầm cười khổ. Đông lai ca cũng thật không tốt. Không dạy ta kỹ thuật đua xe thì thôi. Trở lại cũng không có nói với ta một tiếng. Để tối qua ta cứ thế đi ngủ. Thấy Bùi Đông Lai không có phát biểu ý kiến, Đông Phương lãnh vụ oán giận nói. Dạo này bận quá, đợi sau khi Quốc Khánh ta sẽ dạy cho chú. Bùi Đông Lai hơi có vẻ lúng túng nói tối hôm qua trở về cũng là do có việc, lần sau sẽ điện thoại trước cho ngươi. Tốt lắm Tiểu Vũ. Con cũng không cần cuốn lấy đông lai ca nói chuyện nữa. Để cho đông lai ca đi tắm. Con cũng đi rửa mặt đi rồi còn ăn sáng. Đông phương lãnh vũ vẫn còn muốn nói với bùi đông lai cái gì nữa thì Liễu Nguyệt mang tạp về từ trong nhà bếp đi ra nói với đông phương lãnh vũ. Đi rửa mặt đi ta đi tắm đã. Thấy Đông Phương Lãnh Vũ vẽ mặt không vui chuẩn bị cãi lại Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai liền vỗ vỗ bã vai Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Lãnh Vũ buồn khổ ngợt ngợt cái đầu. Không nói cái gì nữa. Đối với hắn mà nói thì có thể không nghe lời của Liễu Nguyệt chứ không thể không nghe lời của Bùi Đông Lai được. Sau khi về phòng, Bùi Đông Lai chui vào nhà tắm. Hắn cũng không có nóng lòng xem tư liệu về phương gia mà đi tới nhà bếp ăn cùng ba người liễu nguyệt. Đông phương lãnh vũ. Uyển Nhi ăn sáng. Trong lúc ăn điểm tâm, Nguyễn Nhi vẫn ồn ào nói bùi đông lai không giữ lời hứa, không giới thiệu cho nàng thần tiên tỉ tỉ. Bùi đông lai tự biết đối lý, không dám cùng tiểu cô nương nói chuyện vùi đầu vào ăn cơm. Đông lai, lát nữa ta đi đến sân bay tiễn tương tiên sinh cùng mộ tiểu thư, cậu có đi không vừa ăn liễu nguyệt vừa hỏi. Bùi đông lai lắc đầu, nói ta không đi đâu liễu tiểu Thấy bùi đông lai không muốn đi, liễu nguyệt cũng không có miễn cưỡng. Chẳng qua là trong lòng tò mò thần tiên tỉ tỉ trong miệng của tiểu uyển là thần thánh phương nào có thể làm cho bùi đông lai đối với sự chủ động của mộ khuyên nhang không một chút động tâm. Đông lai ca. Ta lái xe đưa ca đến trường học được không biết được bùi đông lai không đi tiễn mộ khuyên nhang. Đông phương lãnh vụ sắc mạc Hưng phấn nói thuận tiện biết một chút về các cô em ở trường học của ca như thế nào. Ngoan ngoãn mà đi học đi Bùi Đông Lai tức giận ném một cái hạt dẻ vào người Đông Phương Lãnh Vũ Vẽ mặt Đông Phương Lãnh Vũ ủi khuất Nhìn bùi Đông Lai Cuối cùng đành phái buồn bực chui vào chiếc ác tân mát tin đi đến trường Mà bùi Đông Lai thì lái chiếc a 4 của Liễu Nguyệt về trường Đại học Đông Hải Đối với trường Đông Hải mà nói chiếc ODA4 cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Dĩ nhiên nếu hắn lái chiếc ác tân Martin bị hạn chế trên thế giới thì sẽ khiến cho toàn trường chấn động. ODA4 không khiến cho anh động. Chỉ là bồi đông lai tối qua bởi vì được đích thân mộ khuyên nhan bày tỏ nên trở thành nhân vật phong vân được mọi người tôn sùng. Dọc theo đường đi, Bùi Đông Lai kéo theo rất nhiều sự chú ý, thậm chí có không ít nữ sinh nhìn hắn chỉ trỏ. Đối với việc này Bùi Đông Lai không rảnh mà để ý, hắn đi thẳng tới phòng của hắn. Lúc Bùi Đông Lai mở cửa ra đã thấy cổ văn cảnh rửa mặt xong, mà ngô vũ trặc cùng trang bức phạm thì vừa mới dậy. Đông Lai Chú còn biết trở về cơ à thấy Bùi Đông Lai xuất hiện ở cửa. Ngô vũ trạch vẽ mặt hưng phấn hỏi tối hôm được qua mấy nháy mấy cái con mở các chú ấy. Bùi đông lai vỡ khóc dở cười. Trang biết phạm nghiêm trang từ xưa đến này, hồng nhan bạc mệnh, nam nhân đào hoa đoạn mịn, đông lai chú phải cẩn thận. Trang biết phạm, chú không cần phải lo lắng, chú quá coi thường ca rồi. Bùi đông lai cười trả lời. Cũng không phải là nói chúa cao bao nhiêu, to như thế nào, mà là cây súng trong đũng quần chúa cứng thế nào, dài bao nhiêu, to thế nào trang bích phạm vẽ mặt bình tĩnh nói. Chú được lắm, bùi đông lai khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy cùng trang bích phạm giảng đạo lý quả thực là tự tìm tai vạ. Sau đó ngô vũ trặc cùng trang biết phàm đi rửa mặt Bùi đông lai hướng tới cổ văn cảnh hỏi văn cảnh Hai ngày sau đông hải tổ chức một cuộc tụ hội Hiệu trưởng có tham gia không chú cũng biết à Ông nội của ta luôn không có hướng thú với hoạt động này Cổ văn cảnh cười khổ nói chú muốn đi à ừ Bùi Đông Lai cũng không giấu diêm ta nghĩ nếu hiệu trưởng đi thì gọi cho ngài, nếu không đi vậy thì thôi. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế cổ văn cảnh không nói cái gì nữa. Hắn biết cổ bồi nguyên có bao nhiêu lòng tin với Bùi Đông Lai. Chỉ là thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này hắn biết được Bùi Đông Lai không phải là loại người thích vùi đầu vào nghiên cứu học thuộc. Đợi ngô vũ trặt cùng tranh bít phàm rửa mặt xong. Bốn người bùi đông lai đi xuống phòng học. Dọc theo đường đi bùi đông lai vẫn gây được sự chú ý cho người khác. Thậm chí sau khi tới phòng học vẫn có một số người vây lấy hỏi về chuyện xảy ra lúc bùi đông lai cứu mộ khuyên nhan bị bắt cóc khiến cho bùi đông lai khổ không thể tả. Cho đến khi thầy giáo vào lớp thì bọn chúng mới trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếc đầu tiên là quản lý học. Thầy giáo chính là một trong những người thầy giáo cao tuổi của Đại học Đông Hải. Rất có tài năng. Liên tiếp đưa ra các lý luận thực tế. Khiến cho không khí lớp học hết sức sôi nổi. Bùi Đông Lai vừa nghe giảng vừa đem chương trình xem qua. Cảm giác được Đại Khái nắm giữ thì đem tài liệu về Phương gia mà Liễu Nguyệt đưa cho ra xem. Phương Chấn, 5, 50 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Hồ ở Hàng Châu. Tư liệu về Phương Chấn gần 10 tờ, Bùi Đông Lai đọc rất cẩn thận sợ bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Phương Chấn cũng giống như những tên kiêu hùng trong hát đạo. Dựa vào hắc đạo mà khởi nghiệp. Mấy năm nay theo sát được nhịp bước của thời đại Dùng những hoạt động phi pháp để kiếm tiền Rửa tiền dưới danh nghĩa chính đạo Về địa vị trong thương giới của phương chấm thì có thể nói là cả chiếc giang chỉ có một Về địa vị trong giang hồ thì có thể coi là lão đại của cả chiếc giang Thủ hạ tinh binh có không ít Trong đó khiến Bùi Đông Lai chú ý nhất có hai người Một người tên là Dương Bình là bộ đội đặc chủng giải ngũ. Một người khác là Triệu Hùng. Từ nhỏ tập võ. Trong hắc đạo được xưng là cao thủ số 1 số hai. Chẳng hiểu sao lại bị Phương Chấn hàng phục. Căng cứ vào tài liệu thì hai tên Dương Bình. Triệu Hùng là cận vệ của Phương Chấn. Ngoài ra Phương Chấn còn có một tổ chức tương tự huyết sát. Nhân số cụ thể không rõ. Toàn bộ đã qua huấn luyện. Nhìn tư liệu về Phương Chấm xong, Bùi Đông Lai hiểu được muốn ám sát Phương Chấm thì khó khăn không phải nhỏ. Ngoài dữ liệu của Bùi Đông Lai chính là trong tư liệu thì người được chú ý thứ hai không phải là Phương Thế Vinh cũng không phải là vợ của Phương Chấm mà là một nữ nhân gọi là Phương Hiểu Hồng. 42 tuổi Là lão đại của tập đoàn Vân Đạt Là gia chủ của xí nghiệp nổi tiếng Chiết Giang Là ủy viên chính trong cả nước Từ ý nào đó đã nói Riêng về thân phận thì em gái của Phương Chấn là Phương Hiểu Hồng còn trâu hơn cả Phương Chấn Điều này làm cho Bùi Đông Lai kinh ngạc đồng thời càng gợi thêm tò mò của hắn Sau đó hắn rõ ràng thấy trong tư liệu có ghi một câu Phương Hiểu Hồng đến nay chưa lập gia đình, quan hệ với rất nhiều người, là người tình của Phó Thường vụ Tào Nghiễm Giang, mà nhi tử của Phương Hiểu Hồng là Phương Thế Kiệt rất có thể cũng là con riêng của Tào Nghiễm Giang. Một tin tức khác cũng khiến cho Bùi Đông Lai chú ý đó là hắn nhìn qua tư liệu của Phương Thế Vinh cùng Phương Thế Kiệt thì biết được Phương Thế Vinh trước mắt là chủ của tập đoàn Bảo hộ, Tập đoàn chuyên kinh doanh khách sạn, chỗ ăn chơi, nhìn tất cả các tài liệu này xong. Bùi đông lai like cao mày, hắn biết rõ phương chấn ở chiếc giang có thể hơ mưa gọi gió. Ngoại trừ mạng lưới liên lạc của bản thân ra thì đều dựa trên quan hệ với tàu nghiễm giang. Dưới tình hình này nếu mà trong quá trình ám sát phương chống để lại dấu vết thì đúng là vô cùng phiền toái. Trầm mặt một hồi lâu bùi đông lai lấy bút vẽ một dấu xe lên đầu một người. Chém đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r. Chương 166 bước lên sân khấu. Buổi chiều hai ngày sau đó. Khi Bùi Đông Lai lái chiếc ơ đi vào khu biệt thự đàn cung thì thấy được bên trong khu biệt thự bỗng trở nên náo nhiệt. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng biết. Bởi vì đêm nay sẽ tổ chức tụ họp cho nên rất nhiều đại nhân vật sẽ trở về Đông Hải mà mấy vị mơn. Mơn tình đẹp này chính là bồ nhí hoặc vợ hai, vợ ba của đám nhà giàu kia. Ô tô đến biệt thự Đàn Cung. Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Uyển Nhi đã đứng sẵn đó. Trong đó Đông Phương Uyển Nhi thân mang theo một bộ lễ phục công chúa thanh thuần. Đáng yêu mà Đông Phương Lãnh Vũ thì vẫn giống như ngày thường vẫn mang theo một bộ trang phục đậm chút em lan nhưng cũng không che giấu được vẻ hung hăng Càng quấy của hắn Đông Lai ca Kẻ lừa đảo, đại lừa gạt Mắt thấy bùi Đông Lai vào biệt thự thì Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Ly lần lượt mở miệng Một người thì hưng phấn Một người thì khinh bỉ Thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Bùi đông lai cũng chẳng để ý đến lời nói của tiểu la ly. Một tay của hắn phéo lên trên má tiểu la ly. Bùi đông lai cười cười buông tay ra. Hướng đông phương lãnh vũ hỏi tiểu vũ. Tiểu cô chú đâu tiểu cô đang ở trên lầu thay quần áo. Cô ấy nói ca mau đi thay quần áo đi. 5 giờ 30 phút chúng ta sẽ xuất phát. Đông phương lãnh vũ cười nói. Bùi đông lai u. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Một tiếng. Định chuẩn bị đi thay quần áo thì thấy tiểu la lị tức giận. Trương mắt. Hận không thể đi lên cắn hắn hai cái. Đối với việc này thì bùi đông lai cũng thấy vui vẻ. 30 sau. Khi bùi đông lai trở lại đại sảnh thì lơn. Nơn. Cũng chưa xuống lầu. Lúc này đông phương lãnh vũ đang chơi trò chơi mà một bên tiểu la ly đang xem phim hoạt hình. Bùi đông lai ngồi trên ghế salon vừa được vài phút thì trên lơn. Nơn. Thân mang theo một bộ lễ phụ dạ hội màu đen từ trên lầu đi xuống. Ngày hôm nay. Liễu nguyệt đặc biệt bới tóc trên đầu lên. Lễ phục dạ hội cũng không có hở cho lắm. Tuy nhiên nó vẫn làm tôn lên những đường cong trên thân thể của nàng. Làm cho khí chất của nàng tăng lên. Nàng không đeo trang sức gì cả nhưng lại khuyên quốc khuyên thành. Bởi vì chính bản thân nàng đã đẹp sẵn rồi cho dù là nữ minh tin thấy nàng cũng phải ám đạm thất sắc. Thấy như vậy thì bùi đông lai liền thất thần. Hơi thở lạnh như băng, khí chức cao quý, thân thể mềm mại dụ người. Nói riêng về diện bạo hay dáng người thì lơn. Nơn. Có thể so sánh được quý hồng nhân luận về lực hấp dẫn đối với nam nhân thì liễu nguyệt cao hơn. Dù sao, từ xưa đến nay, văn mỹ nhân luôn có thể làm cho nam nhân điên cuồng, Ngắn ngủi sau vài phút trò chuyện, Bùi Đông Lai đi theo Liễu Nguyệt cùng Đông Phương lãnh vũ, Tiểu La lị hai người ra biệt thự. Bên ngoài có chiếc linh cung, thân là bảo tiêu của Liễu Nguyệt thì Tiểu Lan đã đứng sẵn đây. Lúc trước khi Bùi Đông Lai vào biệt thự thì Tiểu Lan đang đi rửa xe. Lúc này thấy Bùi Đông Lai ở đây thì Tiểu Lan có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên là hắn có thể thấy được thực lực của Bùi Đông Lai rõ ràng là đã tăng lên. Bùi Đông Lai mỉm cười. Chờ Liễu Nguyệt. Đông Phương lãnh vũ. Đông Phương Uyển Nhi ba người tiến vào trong xe rồi thì hắn mới lên. Ô tô khởi động, Linh Cung liền chạy ra khỏi khu biệt thự Căn cứ theo lời của Liễu Nguyệt thì bữa tiệc tối nay được tổ chức trên một du thuyền xa hoa. Sau khi khách nhân có mặt đầy đủ thì du thuyền sẽ đi ra khơi. 6 giờ 30 phút chiếc linh côn đã đến nơi. Phóng mắt nhìn lại thì khắp nơi toàn là ly mao hơn nữa trong đó còn không ít xe mang biển số quân đội. Hai bên của du thuyền có nhiều võ cảnh mang theo vũ trang đứng canh gác. Mỗi người khi lên thuyền thì đều được kiểm tra. Hơn nửa buổi tụ hội đêm nay cấm tuyệt đối không cho phép người nào mang theo súng hay vũ khí lạnh đi vào Trên mặt biển Một chiếc du thuyền xa hoa lặng lặng đầu ở chỗ này Không ít khách nhân đứng ở trên bung thuyền thưởng thức cảnh sắc. Ánh mắt lâu lâu lại ném vào trong bờ Quan sát thử có vị khách nào đến Mắt thấy chiếc Linh Công của Liễu Nguyệt đi đến thì toàn bộ khách nhân đều đem ánh mắt nhìn về. Linh Công dừng lại. Trước tiên Tiểu Lan xuống xe. Sau đó đi ra mở cửa cho Lương. Nương. Còn Bùi Đông Lai thì trực tiếp mở cửa đi xuống. Ân. Xa xa. Thấy Bùi Đông Lai đi xuống thì toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này là ai Như thế nào mà hắn lại ngồi trên xe của Liễu Nguyệt Không đợi mọi người nghĩ ra nguyên nhân Thì ba người Liễu Nguyệt Đông Phương Lãnh Vũ Đông Phương Uyển Nhi cũng đã xuống xe Dưới ánh trời chiều Vẫn là vẻ lãnh mạc trên khuôn mặt của nàng Phần lãnh mạc ấy làm cho nhiều người mất đi dũng khí Khi muốn bước lên bắt chuyện Sau đó Liễu Nguyệt liền đi trước. Bùi Đông Lai theo sát ở sau mà Đông Phương lãnh vũ lại nắm lấy tay của Đông Phương Uyển Nhi đi tiếp theo. Phía sau cùng là Tiểu Lan. Người trẻ tuổi kia là ai nhỉ không biết bất quá nhìn có có vẻ không giống bảo tiêu của Liễu Nguyệt. Đúng a thật là kỳ quái từ lúc nào mà bên cạnh văn mỹ nhân lại có một nam nhân. Trên buông tàu. Đám người liền sổi nổi bàn tán Hắn gọi là Bùi Đông Lai Đang lúc mọi người đang nghi hoặc Thì một gã nam nhân đầu tóc hối cu xuất hiện Nhìn thấy liễu nguyệt xuất hiện Thì thản nhiên mở miệng Ác nam nhân mới mở miệng Nhất thời hấp dẫn ánh mắt Của mọi người xung quanh Bùi Đông Lai Không nghe nói qua à Lập tức có một thương nhân khó hiểu khỏi Những người khác thì nhìn vào tên thanh niên kia chờ mong hắn sẽ trả lời. Một người trẻ tuổi đi vào Đông Hải không quá 3 tháng. Tên thanh niên kia thẳng nhiên nó. Dường như đó là một chuyện không liên quan đến hắn trong vòng 3 tháng. Chẳng những hắn đã trở thành đệ tử của cổ bồi nguyên. Có quan hệ không tầm thường với Liễu Nguyệt mà mấy ngày trước đó tại Miếu Thành Hoàng thì hắn đã đánh nhi tử của Phương Thế Vinh là Phương Thế Vinh. Ách. Nghe được tên thanh niên kể như vậy thì trong đó có một vài thương nhân đến từ Chiếc Giang liền trợn mắt. Bọn hắn đến từ Chiếc Giang cho nên rất rõ ràng Phương ra ở Chiếc Giang có năng lực khủng bố đến nhường nào. Dưới tình hình như vậy mà một tên thanh niên mới tới Đông Hải chưa tới 3 tháng đã dám đạp lên Phương Đại Thiếu ra sao? Chú em nghe tin tức này từ đó thế đúng vậy. Tính cách bao che khuyết điểm của Phương chống thì tất cả mọi người ở Chiết Giang đều biết. Nếu người trẻ tuổi kia thật sự dám đánh Phương Thế Vinh thì Phương Chấn có thể bỏ qua sao? Hai gã thương nhân đến từ Chiết Giang đưa ra nghi ngờ. Nơi này là Đông Hải. Tên thanh niên nhìn chầm chầm vào bóng lưng Liễu Nguyệt, phun ra một câu thần bí khó lường, sau đó xoay người trở lại khoan thuyền. Chẳng chẳng lẽ Liễu Nguyệt vì người trẻ tuổi không có danh tiếng kia mà không tiếc mọi thức đắc tội với phương gia sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ thương nhân trên bung thuyền đều đoán được cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên. Mau nhìn! Người của Phương ra đến kiểu Trong đám người không biết là tên thương nhân nào mở miệng nói Nói xong dường như tất cả mọi người trên bung thuyền đều đem ánh mắt nhìn về phía bờ biển Lúc này Dưới sự mở đường của một xe cảnh sát Một chiếc a 6 có biển số chính phủ tính chiếc Giang đi đến Sau chiếc ODA-8 là một chiếc limousine có biển số xe là 8888. Sau khi xe dừng lại thì một gã đeo kính, bụng phệ, đầu hơi hói đi xuống. Sau đó trong chiếc limousine một nữ nhân mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen bước xuống rồi hướng phía nam nhân đầu hói đi tới. Cuối cùng là một gã nam nhân đầu trọc từ trong lima sine đi ra. Gián người của nam nhân này rắn chóc. Thân mặc một bộ âu phục màu đen. Vẽ mặt hung hãn Ánh mắt lạnh lùng. Làm cho người khác có một loại cảm giác áp bát. Phương chấn. Đại kiêu hùng hô phong hoáng vũ tại chiếc sang. Mặt phía trước phương chấn là tê. Nương. Gương. Nhân vật số một trong chính giới của chiếc giang mà người nữ nhân thân mặc một bộ lễ phục màu đen chính là muội muội của Phương Chốn V. Hừm. Sau khi ba người xuống xe thì cùng vài tên quan viên của Đông Hải đi lên du thuyền. Các người nói Tên kia sẽ có kết cục ra sao mắt thấy ba người lên du thuyền thì một gã thương nhân không nhịn được mà nhiều chuyện hỏi. Nếu là như vậy thì đêm nay sẽ có kịch hay để xem rồi. Mã gã thương nhân khác lộ ra vẻ mặt chờ mong, dường như hắn đang chờ mong hai thế lực lớn sẽ bê với nhau. Theo ta thấy thì cho dù việc này là thật. Thì ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh ra xung đột gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ là âm thầm giao phong với nhau mà thôi. Lại một tên thương nhân nữa bình tĩnh phân tiếp. Trong lúc nhất thời, mấy tên thương nhân trên buông tàu đền bàn tán sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình. Cùng lúc đó, tầm cao nhất của khoang thuyền. Một gã mặc bộ trang phục rẻ tiền đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phương xa, suy nghĩ suốt thần. Hành động của nam nhân trung niên này vô cùng quá dị, hấp dẫn không ít ánh mắt của du khách. Đối mặt với mấy ánh mắt kia nam nhân trung niên cũng không thèm để ý. Hàng chắp tay sau lương, ngạo nghệ mà đứng, lặng lặng thấy chiếc du thuyền xa hoa kia nhổ neo. 20 năm trước, hắn đứng ở chỗ này, nhức hô bá ướm quần hùng thần phục. Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này, nhìn thiếu niên bùi ra đi lên sân khấu. Được nhiều người ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 167 cừu nhân gặp mặt Mặt trời chiều ngã về Tây ánh chiều tà làm toát lên vẻ xinh đẹp của mặt biển Chiếc du thuyền này tên là Trân Nư Hào Chiều dài khoảng 200 m Rộng 30 Gồm có 7 tầng Trên tầng thứ 7 có phòng hội nghị Phòng ăn Có rạp chiếu phim thuyền này có thể chở 2.500 hành khách và có khoảng 1.000 thuyền viên. Toàn bộ thuyền có 6 bung tàu. Mỗi tầm tầm trên bung thuyền đều có phòng khác. Mỗi phòng có thể chư hơn 1.000 người. Vận dụng hệ thống quản lý tiên tiến nhất thế giới. Trong này, người ta có thể trải nghiệm phục vụ năm sao. Lên thuyền. Thấy Bùi Đông Lai đối mặt với Trân Ni Hào cũng không thay đổi sắc mặt thì Liễu Nguyệt liền gật đầu. Đồng thời giới thiệu cho Bùi Đông Lai biết ở châu Á thì không tính là du thuyền tốt nhất. Chiếc du thuyền này được làm theo chiếc Trân Châu Hào chính hiệu. Chỉ là một mẫu thu nhỏ của Trân Châu Hào. Liễu tỷ tổng cộng đêm nay tham gia có bao nhiêu người du thuyền lớn như vậy. Phải chăng là có chút lãng phí? Bùi Đông Lai hỏi. Liễu Nguyệt cười cười nói đêm nay tụ họp lại đây là để ăn mừng 5 năm tổ tổ chức vùng Tam Giác Trường Giang thành lập. Khách nhân chỉ có khoảng 300 người. Có về phần lãnh phí. Đông Lai. Cậu có điều không biết? Đêm nay toàn bộ mọi thứ trên Trân Ni Hào đều do lão bản ở phía sau cung cấp miễn phí. Bên tai vang lên lời nói của Liễu Nguyệt thì Bồi Đông Lai liền minh bạc. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm tổ tổ chức vùng Tam Giác Trường Giang thành lập cho nên tất cả giới thượng lưu của vùng Tam Giác Trường Giang đều tụ tập lại đây. Dưới tình hình như vậy thì lão bạn ở phía sau Trân Ni Hào chẳng những để cho mọi người biết đến danh tiếng của mình. Hơn nữa thông qua lần này có thể kết bạn và khuyết trương công việc làm ăn của mình. nhưng mà Ở một quốc gia cùi Bắc như TQ này thì hai chữ này còn quan trọng hơn vàng, bạc. Liễu tiểu thư, phó thị trưởng đợi ngài đã lâu rồi. Một lát sau Một gã trung niên đeo kính mắt chào đón Mỉm cười mở miệng đối với Liễu Nguyệt. Đồng thời âm thầm đánh giá bùi đông lai. Làm phiền tốn thư ký dẫn đường. Có lẽ nhận ra nam nhân trung niên này đánh giá bùi đông lai nên giọng nói của liễu nguyệt lạnh như băng. Được. Trong lòng tốn thư ký khẽ động sau đó vẽ mặt tỉnh bơ gật đầu. Liền đi trước dẫn đường. Ngồi than máy chuẩn bị lên tầng 7 của du thuyền. Đoàn người bồi Đông Lai vừa mới đặt chân vào thang máy thì đám người Phương chấm Tào nghiệm giang. Phương Hiểu Hồng cùng với vài tên quan viên ở Đông Hải liền tiến vào đại sản. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz Sơn 600 cùng một chiếc ODA8 trước sau chạy nhanh tới bờ biển Mercedes-Benz Sơn 600 dừng lại. Lái xe trước tiên ra mở cửa. Trong ô tô người xuống xe chính là một người thanh niên. Thanh niên đi giày tây phối hợp với khuôn mặt Tuấn mỹ làm cho hắn trở nên anh tuấn hơn. Người thứ hai đi xuống xe là một nam nhân trung niên, nam nhân trung niên này có vài phần giống với người thanh niên kia. Mặc dù nam nhân trung niên mặc một thân Âu phục xa xỉ, đeo một chiếc đồng hồ Rolex hàng thật giá thật Chẳng qua là nam nhân trung niên này không khí thế. Ngược lại thân hơi có vẻ hơi cúi. Tóc cũng trắng không ít. Chuyện tình của con và Tô Thi Vận ta đã có nghe qua. Một hồi nữa gặp mặt cha mẹ của Tô Thi Vận thì thái độ tỏ ra khách khí một chút. Làm như đã nhận ra vẻ buồn bực của người thanh niên, nam nhân trung niên nhắc nhở. Nam niên tên là Ngô Vũ Trạch gật gật đầu, khó miệng nở lên nụ cười tự dễu con biết nên làm như thế nào rồi. Nhận thấy được khó miệng Ngô Vũ Trạch nở ra nụ cười tự dễu thì nam nhân trung niên có chút đau lòng. Càng nhiều hơn là ái nấy. Hắn không nói gì thêm mà là mang theo thanh niên lẳng lặng chờ đợi chiếc ODA8 đến. Rất nhanh. Chiếc ODA 8 chậm rãi tiến đến. Khi dừng xe một đôi vợ chồng trung niên xuống xe. Nam mang dạy tây, Khí độ bất phàm. Nữ mặc một bộ phục trang đẹp đẽ Có tư thế của một bà nhà giàu mới nổi. Thấy hai người xuống xe thì hai cha con ngô vũ trạch bước lên nghênh đón. Tô tiên sinh Tô Thái Thái. Ngô sinh tiến lên, vẽ mặt mỉm cười chào hỏi, đồng thời khom người hỏi thâm, chủ động chìa hai tay ra. Ngô tiên sinh đã lâu không gặp. Nam nhân trung niên lộ ra một nụ cười xả giao, vương tay phải ra, nhẹ nhàng bắt hai tay của ngô sinh. Tô thúc thúc lý A-di Mắt thấy cha mình buông lỏng hai tay ra thì ngô vũ trặc mỉm cười chào hỏi. Giọng nói vô cùng khách khí Nụ cười cũng không có nửa điểm buồn bực Hờ Đối mặt ngô vũ trạch chủ động lấy lòng Nữ nhân trung niên tên là Lý Lệ liền kinh miệt liếc nhìn ngô vũ trạch một cái Không nhẹ không nặng hừ một tiếng Sau đó liền quay đầu Không để ý nương T Vâng Hoàn toàn đem ngô Vũ Trạc trở thành không khí. Vũ Trạc A. Nghe nói dạo này cháu đang học ở Đại học Đông Hải. Có cảm giác như thế nào so sánh với lý lệ mà nói thì chồng của nàng. Tô Văn tỏ ra thái độ ân cần. ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Đa tả Tô Thúc Thúc quan tâm cảm giác hoàn hảo. Vẽ tươi cười trên mặt Ngô Vũ Trạch không giảm chẳng qua là nụ cười có chút mất tự nhiên Vậy thì tốt rồi, hảo hảo mà học, chờ sau khi tốt nghiệp thì về giúp cho cha cháu Tô Văn lộ ra tư thế trưởng bối Nhìn qua thì có vẻ hết sức quan tâm Ngô Vũ Trạch Nhưng mà Ngô Vũ Trạch và Ngô Sinh đều rõ ràng Chẳng qua Tô Văn chỉ đem phần khinh miệt cùng khinh thường che giấu đi mà thôi. Tất cả chuyện này đơn giản là Tô Gia và Ngô Gia ở Hàng Châu là hai gia tộc có địa vị khác nhau. Ngô Vũ Trạch Cậu không có tiếp tục quấy rầy thị vận đó chứ coi như lúc Ngô Vũ Trạch trầm mặt thì bỗng nhiên lý lệ mở miệng. Giọng nói đầy vẻ bất mãn. Cháu cùng thị vận đã không có liên hệ với nhau. Ngô Vũ Trạch vẫn cười như Vũ, nhưng mà trong nụ cười có vài phần tự dở. Thì vận nhà ta cùng với phương thế kiệt của phương gia sẽ đến hôn. Ngươi không nên quấy rối nó, nếu không sẽ xảy ra hiểu lầm. Trách nhiệm ta sợ một mình ngươi cũng không đảm đương nổi đâu. Lý lệ ngửa mặt lên, giống như là một con khổng tước cao ngạo. Dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn ngô vũ trạc Nghe được lời nói của Lý Lệ thì sắc mặt của ngô vũ trạc hơi đổi Thân hình hắn run lên dò Lý cứ yên tâm Cháu tự biết nên làm như thế nào Vậy thì tốt Lý Lệ không nhẹ không nặng phun ra ba chữ Sau đó kéo lấy cánh tay Tô Văn Tàu tỉnh trưởng cùng người của phương gia đã lên thuyền Chúng ta cũng nhanh chóng lên đi. Ngô tiên sinh, Vũ Trạch cùng nhau đi. Tô Văn khách khí một phen Tô Thúc cùng Lý A Di lên trước đi, cháu cùng cha cháu đang chờ một vị bằng hữu. Lúc này đây, không đợi Ngô sinh mở miệng, Ngô Vũ Trạch đã nói. Được. Tô Văn không nói lời vô ích, tùy ý Lý Lệ kéo cánh tay của hắn đi vào du thuyền. Cha thực xin lỗi khiến người khó chịu rồi. Đưa mắt nhìn tô văn và lý lệ rời đi, vẽ mặt ngô vũ trạc tỏ ý xin lỗi. Trong lòng ngô sinh đau đớn, đôi mắt hơi nóng lên. Vương tay khẽ vuốt nhẹ đầu ngô vũ trạc. Cười khổ nói đứa nhỏ này, cần gì phải nói lời xin lỗi. Là ta vô dụng. Khiến Tô Gia luôn lạc đến tình thế như hiện này Con cũng không nên bực bội Tự trách bản thân làm gì Cha cha cứ xem Trên thế giới này không chỉ có một mình Tô Thi Vận Còn có nhiều nữ nhanh mà Ngô Vũ Trạch không sao Cả cười cười vừa vặn Ở trường con có quen với một mỹ nữ Đợi sau này sẽ dẫn về nhà cho cha xem mặt Đi thôi Ngô sinh ngầm thở dài, ý bảo Ngô Vũ chặt lên thuyền. Ngô Vũ chặt mỉm cười gật đầu, hai tay cũng không khóm chế được mà run run lên. Lúc này, trên thuyền Bùi Đông Lai theo Liễu Nguyệt đi vào tầng 7 trên khoang thuyền. Được tống thư ký dẫn đến một gian phòng có màu sắc cổ xưa. Trong phòng, một người nam nhân trung niên mang tay trang đang thưởng thức trà. Thái độ vô cùng hài hòa nhưng mà trên người có một loại khí thế không giận mà uy. Thấy Liễu Nguyệt vào cửa thì hai mắt của nam nhân niên tỏa sáng. Đặt chén trà xuống. Đứng lên. Mỉm cười nói đến đây. Tiểu Nguyệt. Lúc nói chuyện. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Liễu Nguyệt. Vô luận là bùi đông lai hay là đông phương lãnh vũ. Đông Phương Uyển Nhi. Ở một khắc này, đều bị hắn coi thành không khí. Giờ mắt này trong mắt của hắn chỉ có một mình Liễu Nguyệt. Đối mắt với ánh mắt của nam nhân Trung Niên. Sắc mặt Liễu Nguyệt vẫn bình tĩnh gật gật đầu phó thị trưởng xem ra tâm tình không tệ a. Tự làm mình vui thôi. Nam nhân Trung Niên cười nhẹ. Sau đó sau đó hướng Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị. Nói Tiểu Vũ. Uyển nhi. Tại sao thấy thúc thúc mà không nói chuyện phó thúc tốt? Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị lần lượt mở miệng. Trong đó Đông Phương Lãnh Vũ thu liễm lại vẻ hung hăng càng quấy lại mà đôi mắt của Tiểu La Lị thì cứ chết. Tạo ra bộ dạng đáng yêu. Liễu Nguyệt. Vị này là, lúc này, ánh mắt của nam nhân trung niên hướng về bùi Đông Lai. Ánh mắt bình thản không có gì lạ, lại làm cho người ta có cảm giác bị xem thấu cả nội tâm. Đông Lai, vị này chính là phó thị trưởng của Đông Hải. Liễu Nguyệt chủ động làm giới thiệu. Xin chào tất Phó thị trưởng, tôi gọi là Bùi Đông Lai hiện là sinh viên của Đại học Đông Hải. Bùi Đông Lai chủ động tiến lên, phương hai tay ra, chủ động chào hỏi nam nhân trung niên, giọng nói cũng đúng mức. Tên này rất quen thuộc nha, A ta nhớ ra rồi, cậu là trạng nguyên thi vào Đại học năm nay. Nam nhân trung niên mỉm cười, phương tay ra bắt tay với Bùi Đông Lai người trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn lượng A Nói xong, nam nhân trung niên rút tay ra, phong thái không chê vào đâu được. Bùi đông lai tỉnh bơ, chủ động đứng ở phía sau liễu nguyệt thân mình thẳng tắp. Âm thầm thấy được điểm này trong đôi mắt của nam nhân tên là Phó Dông hiện lên vẻ nghiền ngẫm cũng không nói gì. Lúc này, Tống Thư Ký bước nhanh đi đến bên cạnh Phó Dung thấp giọng nói câu gì. Phó dông làm ra chỉ thị. Tống thư ký liền lô ra. Tiểu Nguyệt. Tào tỉnh trưởng của chiếc sang cùng Phương Hiểu Hồng và Phương Chấn. Ba người đều đến. Cô có muốn gặp không mặc dù là đã an bài nhưng Phó dông vẫn hỏi Liễu Nguyệt một câu. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Ánh mắt lạnh dần hôm nay là do Phó thị trưởng làm chủ. Tự nhiên là tôi nghe theo an bài của phó thị trưởng rồi. Phó Đông ẩm đạm cười trở lại chỗ ngồi. Một sau, Tào Nghiễm Ran, Phương Chấn, Phương Hiểu Hồng ba người cùng đi với tốn thư ký vào giang phòng. Cường Nhân gặp mặt. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz 168 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 168 Hương Cập Trị Ngư Sau khi ba người tào nghiễm gian, Phương Chấn, Phương Hiểu Hồng vào phòng thì không khí trong phòng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Thân là chủ nhà trước tiên phó dông đứng dậy mà một bên liễu nguyệt vẫn ngồi đó còn bưng chén trà lên thưởng thức. Hành động của Liễu Nguyệt rơi vào trong mắt của Tào Nghiễm Giang. Làm cho trong mắt Tào Nghiễm Giang hiện lên một vẻ tức giận không thể phát giác. Đồng thời vẽ mặt hắn sáng lạng. Mỉm cười đi đến trước phó dông. Chủ động vương tay phó thị trưởng. Ngày càng trẻ ra ra. Nhìn qua tào tỉnh trưởng cũng không tồi. Phó Dung đưa tay cùng tào nghiễm gian bắt tay cách bắt tay cũng cách biệt một trời một vực so với lúc bắt tay bùi đông lai. Cùng lúc đó ánh mắt của Phương Hiệu Hồng nhìn về phía Liễu Nguyệt trong đôi mắt không thể giấu vẻ hâm mộ cùng ghen tị. Đồng dạng, hai người đều mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen nhưng mà hiệu quả lại cách biệt một trời. Vô luận là tuổi. Gián người hay khí chức thì Phương Hiểu Hồng cũng không thể bằng được so với Liễu Nguyệt. Lúc Phương Hiểu Hồng nhìn về phía Liễu Nguyệt thì ánh mắt của Phương chấn cũng hiếp lại. Âm độc nhìn chầm chầm vào bồi đông lai. Giống như là một con độc xà đang theo dõi con mồi. Hắn từ trong miệng Phương Thế Vinh đã biết được chuyện tình bồi đông lai đã thương Phương Thế Vinh. Hơn nửa hắn từng hợp tác với quốc hội. Mặc dù không có lập tức trả thù bùi đông lai nhưng hắn đã thấy bùi đông lai qua ảnh chuột. Phương chấn đã xem qua tư liệu của bùi đông lai đồng dạng bùi đông lai cũng đã xem qua tư liệu của phương chấn. Mắt thấy phương chấn nhìn về mình. Hơn nữa lại thấy trong đôi mắt hiện lên vẻ hàng ý nhưng sắc mặt của bùi đông lai cũng không đổi sắc Không thèm để ý. Hại vị Phương Tổng, vị này là phó thị trưởng. Ngắn mũi hỏi thâm trôi qua. Tào Nghiễm Giang buông tay phó dông ra. Cười nói phó thị trưởng. Hai vị này là chủ tịch của tập đoàn Bảo Hồ và Vận Đạt. Hôm nay có thể thấy được phó thị trưởng. Phương Mổ cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn. Sau này nhờ phó thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Thân là tình phụ của Tào Nghiễm Giang thì Phương Hiểu Hồng cũng là một người có ánh mắt khéo léo. Mắt thấy Tàu Nghiễm Giang giới thiếu thì lập tức chủ động tiến lên. Vương hai tay ra bắt tay với phó dòng. Phương Tổng Khách Khí Thân là nhân vật số 1 của chính giới Đông Hải thì Phó Dông Há có thể không biết quan hệ giữa Phương Hiểu Hồng và T. Hơn! Hơn! Nhưng mà, biết thì biết nhưng mà trên mặt hắn cũng không tỏ ra gì cả. Ngài khỏi chứ, Phó Thị Trưởng. Mắt thấy Phương Hiểu Hồng buông tay ra thì Phương chống bước lên phía trước chủ động Phương hai tay ra. Ông khỏi, Phương Tổng. Liêu Tiểu Thư có ý kiến đối với ta sao? Mắt thấy hai người Phương Chấn và Phương Hiểu Hồng đã bắt tay với Phó Dông xong thì Tào Nghiễm Giang liền nói một câu. Tự nhiên là không dám. Liệu Nguyệt đặt chén trà xuống. Vẫn không có đứng dậy. Vẽ mặt vẫn hờ hưởng nói chỉ là hai ngày trước có xảy ra một số chuyện không vui với Phương Tổng. Cho nên ta sợ nhiệt tình quá cũng khiến cho ngài hiểu lầm. Ô, hờ. Tào nghiệm gian tuy rằng nghe đến chuyện Phương Thế Vinh bị đánh. Bức quá lại giả vờ hồ đồ. Quay đầu lại hướng Phương Chấn hỏi Phương Chấn. Có chuyện gì Tào tỉnh trưởng? Chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi. Phương Chấn liền mở miệng không đề cập đến việc con mình bị đánh. Phương chấm, nếu đã nói là hiểu lầm thì như vậy thì cũng coi đã là chuyện nhỏ. Liễu Nguyệt cười lạnh đứng dậy hy vọng ông nói sự thật nếu không đừng trách tôi trở mặt. Bá, lúc này, nghe được Liễu Nguyệt nói lời cường thế như vậy thì không riêng gì Phương chấm và Phương hiểu hồng. Ngay cả phó dông lẫn tào nghiệm gian sắc mặt hai người đều biển đổi. Hiển nhiên là không ngờ rằng Liễu Nguyệt sẽ không nể mặt bọn họ. Không nể mặt sao? Đối với Liễu Nguyệt mà nói, nàng không hối hận khi đem chức danh chủ tịch tập đoàn thiên tường giao cho Bùi Đông Lai. Dưới tình hình như vậy, nếu là Bùi Đông Lai xảy ra chuyện gì thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho phương chấn. Mà hiện giờ nàng nói ra như vậy cũng là muốn cho đám người Phương Chấn biết được thái độ của nàng. Khiến cho Phương Chấn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Nguyệt, nếu Phương Tổng đã mở miệng thì hãy bỏ qua đi. Phó dòng thấy không khí có chút khẩn trương. Tuy rằng không biết hai bên đã xảy ra hiểu lầm gì nhưng vẫn hòa giải hôm nay. Mọi người hãy nể mặt của tôi mà bỏ qua chuyện cũ. Cùng ngồi xuống uống trả. Nói chuyện nào? Đúng vậy, hai vị phương tổng cùng ngồi xuống uống trà do phó thị trưởng pha nào? Vẽ mặt tào nghiệm giang tươi cười nhưng mà chân mày lại nhíu lại. So sánh với tàu nghiệm giang mà nói thì sắc mặt của phương chấn và phương hiểu hồng lại vô cùng khó coi. Trong đó đôi mắt của phương chấn hiện lên vẻ sát khí nhưng lại không hé rằng. Hắn dựa theo lời nói của Tàu Nghiễm Giang mà ngồi xuống thưởng thức trà. Mặc dù là cường nhân gặp mặt nhưng vô luận là Phó Dông hay là Tàu Nghiễm Giang cũng đều là lão hồ ly trong quan trường rồi. Sau khi hai người ngồi xuống thì mở miệng nói chuyện. Làm cho không khí không còn khẩn trương nữa. Mấy phút sau, sau khi uống xong trà thì tào Nghiễm Giang đứng dậy. Mang theo Phương Chấm và Phương Hiểu Hồng cáo từ rời đi. Phó dòng cùng Tống Thư Ký chủ động đưa tiễn mà Liễu Nguyệt thì lại thờ ơ. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc thì cô có mâu thuẫn gì với tên Phương Chấm kia sau khi trở lại thì Phương Chấm không nhịn được mà hỏi. Hai ngày trước, nhi tử của Phương Chấm cùng với Đông Lai đã xảy ra xung đột. Liễu Nguyệt thẳng nhiên nói tự hồ đó chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Ân, nguyên bản phó dông nghĩ đến Liễu Nguyệt và Phương chấn xung đột về lợi ích. Lúc này nghe được lời giải thích của Liễu Nguyệt thì sắc mặt hắn hơi đổi. Sau đó liền nhìn thoáng qua bùi đông lai. Trầm mặt không nói. Liễu tỉ tôi mang tiểu vũ cùng Uyển Nhi ra ngoài đi dạo một chuyến. Lúc này Bùi Đông Lai mở miệng nói, "Được." Liễu Nguyệt mỉm cười tiệc tối ở phía tây của đại sảnh, "Một lát nữa tiệc tối bắt đầu thì mọi người hãy qua." "OK." Bùi Đông Lai gật gật đầu. Sau đó khẽ mỉm cười với Phó Dung nói, "Phó thị trưởng, ngài cứ chậm rãi nói chuyện với Liễu tiểu." U, Vê gét wơ, wơ, ha." Phó Dung trả lời Sát mặt của hắn lúc này cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Bùi đông lai nghe xong. Cũng không nói gì. Chủ động dắt tay tiểu la ly mang theo đông phương lãnh vũ ra ngoài. Tiểu la ly cũng tỏ vẻ phối hợp. Không có dạy vua. Còn sờ chưa đủ sao ra cửa. Tiểu la ly liền xoay chuyển 360 độ. Sau khi rút tay ra thì trường mắt nhìn bùi đông lai. Thiếu chút nữa bùi đông lai lộn ngược ra sau. Vẽ mặt đông phương lãnh vũ khó chịu hỏi đông lai. Nhi tử ngốc của tên phương chấn kia chọc giận ca sao hắn không có việc gì. Muốn tìm người đánh hắn. Ta cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bùi đông lai không có dấu diêm đông phương lãnh vũ. Đánh tốt A? Đông Phương lãnh vũ nghe như thế thì biết Bùi Đông Lai không gì bì. Sau đó nở nụ cười lần sau nếu hắn mà còn mở miệng nói tiếp thì hai anh em chúng ta cùng nhau thịt hắn. Bùi Đông Lai cười cười không nói gì. Sau đó lúc ba người đi tới phòng thì chỗ đó có Tô Văn và Lý Lệ. Lúc này Lý Lệ cũng không dám tỏ ra vẻ ngạo mạn trước mặt Tàu Nghiễm Giang. Bá! Mắt thấy ba người đi qua thì ánh mắt Phương Chấn lập tức nhìn vào bồi đông lai. Ánh mắt lạnh như băng làm cho người khác cảm thấy phát hoảng. Ân! Thấy được vẻ khác thường của Phương Chấn thì hai người Tàu Nghiễm Giang và Phương Hiểu Hồng lại nhìn về trước. Mà vợ chồng Tô Văn lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc Thấy được ánh mắt của đám người phương chấn Bùi đông lai cũng không để ý đến nhưng mà hỗn thế ma vương đông phương lãnh vũ lại không hề cố kỵ mà trừng mắt Liết nhìn phương chấn một cái Rất nhanh bùi đông lai bùi đông lai mang theo đông phương lãnh vũ Đông phương uyển nhi đến tầm chóc của bông tàu Bởi vì tiệc tối chưa bắt đầu cho nên trên bùm tàu có không ít khách nhân đứng thưởng thức cảnh sát bên ngoài. Ấy! Đây không phải là đám người mới từ trong xe của Liễu Nguyệt xuống hay sao mắt thấy ba người bùi đông lai xuất hiện thì đám thương nhân lại bàn tán. Trong phút chốc cơ hồ là tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai. Duy nhất có một người là ngoại lệ. Ngô Vũ Trạc Hẳn chỉ lặng lặng được ở lan can Nhìn về bầu trời không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì Nghĩ gì thế sau đó Dưới ánh mắt của đám người bên cạnh Bùi đông lai đi đến sau Ngô Vũ Trạc Vỗ vào vai Ngô Vũ Trạc một cái Miệng cười hỏi Ngô Vũ Trạc quay đầu lại Thấy ở đằng sau là bùi Đông Lai thì liền cả kinh Sau đó vẽ mặt lại hiện ra vẻ tươi cười ca kháng Đông Lai chú muốn hù chết ca A Thấy được biểu tình của Ngô Vũ Trạch biến hóa Thì bùi Đông Lai biết Ngô Vũ Trạch có tâm sự Hắn cũng không hỏi mà là tươi cười Liệu tỉ dẫn ta tới Đây là tiểu vũ Đây là Em gọi là Đông Phương Uyển Nghi Nhũ danh Uyển Nhi Không đợi bùi đông la giới thiệu. Đông phương Uyển nhi chủ động mở miệng nói suốt ca. Ca đừng nghe ca ấy nói. Ta cùng ca ấy không quen nhau. Ha ha, thật là một tiểu lô ly xinh đẹp A. Ngô vũ trặc bị đông phương Uyển nhi chọc cười. Cười nói tiểu vũ. Tiểu la lịa. Mọi người tốt. Ta gọi là Ngô Vũ chặt là bạn thân cảo Đông Lai. Chúng ta ở chung một phòng. Khám, Ngô ca, ca sẽ không cùng với Đông Lai ca làm ra cái trò ấy à. Tính khí của Đông Phương Lãnh Vũ vô cùng cao ngạo. Chỉ riêng đối với Bùi Đông Lai thì lại cực kỳ thân thiết. Hiện giờ biết Ngô Vũ chặt là bạn thân của Bùi Đông Lai thì tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Đông Lai Nếu không thì chúng ta làm một phát xem sao ngô vũ trặc giả vờ làm ra bộ dạng ẻo lã Ngón tay chỉ vào bồi đông lai Cả người bồi đông lai liền rùng mình cút Ha ha Trong lúc nhất thời, ngô vũ trặc đông phương lãnh vũ thậm chí là ngay cả tiểu la ly đều cười to Sau một hồi trò chuyện Thấy đám người trên bùm tàu dần dần rời đi thì biết rõ tiệc tối sắp bắt đầu cho nên ngô vũ trặc liền cùng đi với ba người bùi đông lai vào nhà ăn ở tầng 7. Ngay khi bốn người bùi đông lai đến nhà ăn thì trong phòng đã bày ra hơn 10 bàn tất cả mọi người vẫn còn chưa ngồi xuống. Lão ngô Con của ông làm sao lại ở cùng một chỗ với đám người trẻ tuổi kia mắt thấy bốn người bùi đông lai vào nhà ăn thì một gã thương nhân chiếc gian ở bên cạnh ngô sinh có chút nghi hoạt. Hỏi hang. Ngô sinh tò mò liếc mắt nhìn bùi đông lai một cái. Khó hiểu hỏi làm sao vậy hắn chính là người ta vừa nói với ông. Hai ngày trước ở Đông Hải đánh nhi tử của phương chấn. Hả nghe được tên thương nhân nói như vậy thì ngô sinh liền ngẩn ra. Sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì? Vẽ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão ngô à! Tuy rằng ta không biết con của ông có quan hệ gì với người trẻ tuổi kia. Nhưng mà tính khí bao che khuyết điểm của phương chấn hẳn ông đã biết. Ta khuyên ông nên để con trai ông cách xa người trẻ tuổi kia một ít. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngô Sinh thì một tên khác nhắc nhở, nói miễn cho Ươm cập trị ngư. Ươm cập trị ngư. Sắc mặt của Ngô Sinh trắng bịch, cả người liền sổi lơ. Lửa giận của Phương Gia, Ngô Gia chịu không nổi. Như câu họa vô đơn chiếc của Việt Nam mình vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 169 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 169 ung thần bị cô lập Ngắn ngũi kinh sợ qua đi Ngô sinh liền thở ra vài hơi để cho bản thân tỉnh táo Rồi đứng dậy bước về phía bốn người bùi đông lai Vũ Trạc Vài giây sau, ngô sinh đi đến bên cạnh bốn người bùi đông lai Hướng về Ngô Vũ Trạch vẫy vẫy tay. Đông Lai, đó là cha của ca. Ngô Vũ Trạch liền nói một câu. Cha, vị này chính là bạn trong nhóm của con, Bùi Đông Lai. Nhìn thấy Ngô sinh, vẽ mặt Ngô Vũ Trạch mỉm cười giới thiệu nói. Thúc thúc khỏi. Bùi Đông Lai chủ động vấn an, khẽ khom người, thái độ vô cùng tôn kính. Chào cháu. Bên tai vang lên lời chảo hỏi của bùi đông lai. Lại thấy được ánh mắt của mấy tên thương nhân chiếc gian trong phòng nhìn mình thì ngô sinh mỉm cười đáp lại. Nhưng mà nụ cười lại không được tự nhiên. Thúc thúc khỏi. Mắt thấy bùi đông lai cùng ngô sinh bắt chuyện thì đông phương lãnh vũ cùng tiểu la lị cũng không cam tâm rớt lại. Giọng nói vô cùng tôn kính. Chà! Hai vị này là bạn của Đông Lai. Ngô Vũ Trạc lại làm ra giới thiệu. Bên tai vang lên lời nói Ngô Vũ Trạc. Nụ cười trên mặt Ngô sinh lại càng không được tự nhiên. Sau đó do dự một chút rồi nói Vũ Trạc. Con tới đây một chút. Ta có lời nói cho con. Đông Lai, mọi người tìm vị trí ngồi đi, ca đi một tí rồi quay lại ngay.